Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm anh Khiêm Tiếng cún sủa làm em nhức đầu quá Chúng ta về Hơi đâu mà cãi Được Tùy ý em bà xã À mẹ Mẹ về luôn hay không Quan chấn khiêm sau khi yêu chiều cử cửu Thì mới nhớ tới người mẹ ruột kia Thôi Con đưa con bé về trước đi Mẹ có hẹn với cao phu nhân đi shopping rồi Dịch làm tuyết cười nhẹ Quan chấn khiêm gật đầu rồi ôm eo cử cửu bước đi Giáng vóc hiên ngang với ngũ quan tình xảo của anh Làm cho không ít nữ nhân say mê Nhưng tiếc là Trong lòng của anh đã có nữ nhân của riêng mình rồi Khiêm Anh đúng là yêu nghiệt Cư cư mỉm cười Yêu nghiệt Thế nào là yêu nghiệt Em nói xem bà xã Quan trần khiêm khẽ cười cường chiều Hứ Anh đi đến đâu Chỗ đó liền có ông mượm bám theo Cư cư phòng má Bà xã Em không sợ con nó cười sao Quan chấn khiêm dự dàng nói Sợ gì chứ Anh sẽ quản mà, đúng không? Cư cửu chù mồi nũng điệu Đúng đúng, bà xã của anh là nhất Về thôi Tối ngày hôm đó, vẫn như thường lệ Là tất cả mọi người dùng xong bữa tối liên ngồi cùng nhau Ở phòng khách Cư cửu dịu dàng ngồi trong lòng của quan chấn khiêm Để anh cưng chiều Dịch lan tuyết và quan phàn thấy như vậy Cũng mỉm cười an tâm Tuy nhiên, vì bên kia lại chỉ còn có tần ngọc nha Còn quan khiếu Luân lại đi tụ tập với bạn Ngọc Nha Sao con không quản thằng Luân lại Dịch làn tuyết nhíu mày Mẹ, con Ở đó mà mẹ với con Sau này thằng Luân mà đưa con mồ nhí về Hay là bế một đứa bé về Thì con đừng có hối hận Dịch làn tuyết lắc đầu ngán ngầm Chắc Luân không làm vậy đâu Mẹ yên tâm Tần Ngọc Nha cười gượng Đời mà, ai biết được Người ta nói, ngựa quen đường cũ Lúc trước thế nào bây giờ vẫn thế thôi Cưu cử vừa được Trấn Khiêm đút hoa quả cho ăn Vừa nói Làm cho Ngọc Nha trột dạ Chị đâu yên tâm Anh ấy chỉ yêu mình em thôi Anh ấy yêu em rất nhiều Chắc sẽ không làm như vậy đâu Tân Ngọc Nha cười Yêu em rất nhiều Hay là yêu rất nhiều em Lần này là của quan Trấn Khiêm Tân Ngọc Nha im lặng Đến gần 22 giờ thì tất cả mọi người Đều về phòng để nghỉ ngơi Vậy mà bây giờ Quan Khiêu Luân mới mò về Mà về còn nồng đặc mùi rượu Tần Ngọc Nha chỉ biết thở dài rồi đưa cậu ta về phòng, không biết lý do gì mà dục hỏa của Quan Kiều Luân lại nổi dậy, nhưng tội cho Tần Ngọc Nha rằng khi cậu ta cùng Tần Ngọc Nha ân ái thì luôn miệng gọi tên của một cô gái khác. Nhưng có lẽ vì quá nhấn chìm vào nhục dục nên Tần Ngọc Nha không nghe rõ, hoặc có thể là không nghe thấy. Phòng của Quan Kiều Luân dường như tường cách âm rất kém, nên những tiếng rên rỉ chói tai của hai người họ đều lọt vào tai của cả nhà. Cừu cừu bực tức đầm ra khó ngủ Cô định bụng đi sang phòng hai người họ Để nhắc nhở Thì cũng nhìn thấy dịch lan tuyết Bước từ trên tầng đi xuống với nét mặt trải dài vạch đen Dịch lan tuyết nói với cô rằng cứ về phòng Ở đây để bà giải quyết Dịch lan tuyết bước đến cửa phòng của hai người họ mạnh bạo bật tung cánh cửa ra Làm cho hai người họ đang ấn ái liền giật mình mà kéo chặn chặn lại Hai đứa bay có làm gì thì nhỏ nhỏ cho người ta ngủ Nếu không thì kéo ra đường mà ra sức là hết Ở đây có người cần được nghỉ ngơi. Hai ông bà già này cần được ngủ sớm, Cầu Cửu đang mang thai nên cần nghỉ ngơi nhiều, ở đó mà rên rên, chói tai chết đi được, một là làm trong im lặng, hai là ra đường làm, còn dê lớn bà thì hết. Ngày hôm sau, hôm nay Ngụy Quân Cử Cửu cùng Quan chiến Khiêm có hứa sẽ quay về Ngụy Quân để thăm Ngụy Quân Minh Tông, nhưng do công việc quá nhiều nên anh không thể đi cùng cô được, cho nên chỉ có Cử Cửu đến cùng Dịch Lan Tuyết. Cử Cửu, con định ở đây hay về lại Mỹ? Nguyễn Quân Minh Tông ôn hòa nhìn cô Khiêm nói sinh xong đứa bé sẽ sang Mỹ luôn ạ Cư cử trả lời Dịch lan tuyết thì không hề có ý kiến Vì cuộc sống là của hai người Gia đình nhỏ cũng là của hai người Chỉ cần điều đó là tốt nhất Bà sẽ không bao giờ phản đối Hiện tại bà chỉ lo cho Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha Cô gái kia có làm gì con không Ngụy Quân lão ra hỏi Ông cứ yên tâm Ngọc Nha không làm gì con hết Con cũng thấy được Cô ấy đang cố gắng trượt lỗi với con Cho dù yêu cầu của con có quá đáng như thế nào đi nữa Ngọc Nha cũng đồng ý Ngay cả việc nấu ăn Trước kia cô ấy không bao giờ làm Nhưng bây giờ lại chịu học tập như vậy Con thấy đôi mắt của con hiến cũng rất đáng Cư Cửu mỉm cười nhẹ nhàng Vị quân Minh Tông và Dịch lam Tuyết Chỉ biết gật đầu, biết làm sao bây giờ Con bé Cư Cửu này từ nhỏ đã bao dung như vậy Luôn nghĩ tốt cho người khác Nhưng cũng may là bây giờ Cô đã có một cái mái ấm trọn vẹn Vậy con Tần Gia? Ông ngoại hỏi tiếp. Giữa con và Tần Gia cũng kết thúc rồi. Sau này cứ xem như là nhà bên thông gia vậy. Ông ngoại, ông yên tâm đi. Cứ cứ biết lo cho mình mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net